Không những có tuồng còn có cả các trò chơi và cô gái mù kể chuyện nữa, nên ai đấy đều sắp sẵn đến xem để góp vui. Lý Hoàng lại bảo các chị em, hôm nay là ngày họp thi xã, đừng ai quên đấy nhá. Bảo Ngọc không thấy đến, chắc là không biết, hay lại ham chơi ở đâu mà quên hẳn việc này rồi. Nói xong liền Bảo A Hoàng đi xem Bảo Ngọc làm gì, mời ngay lại đây. A Hoàng đi một lúc về nói, Dạ tập nhân nói là cậu ấy đi từ sáng sớm rồi ạ. Mọi người đều lấy làm lạ nói, Không lẽ cậu ấy lại đi vắng, con A Hoàng này lần thần lắm. Rồi lại sai Thúy mặc đi, Một lúc Thúy mặc về nói, Dạ cậu ấy đi vắng, Nghe nói có người bạn nào chết, Cậu ấy đi phiến tang đấy ạ. Tháng Xuân nói, Nhất định là không đúng, Dù sao hôm nay, Anh ấy cũng không thể đi đâu được. Mày gọi tập nhân đến đây để tao hỏi. Vừa nói xong tập nhân đến, bọn Lý Hoàn đều nói. Dù hôm nay có việc gì, chú ấy cũng không nên ra khỏi nhà. Một là ngày sinh nhật của thím hai, cụ ở rất cao hứng. Mọi người trong hai phủ đều góp vui. Thế mà chú ấy lại đi à? Hay là hôm nay là ngày chính thi xã đầu tiên, chú ấy không xin phép lại dám đi tự tiện? Tập nhân thở dài nói. Hài, chiều hôm qua, cậu ấy nói sớm hôm nay có việc, cần phải đến phủ Bắc Tĩnh Vương rồi về ngay. Tôi có khuyên cậu ấy đừng đi, cậu ấy nhất định không nghe ạ. Sớm dậy, cậu ấy mặc quần áo trắng đi ra, chắc là trong phủ Bắc Tĩnh Vương có người hầu nào mất, cũng mà chưa biết chừng đấy ạ. Bọn Lý Hoàng nói, nếu quả thực thế, chú ý cũng nên đi, nhưng phải về ngay chứ Nói xong, mọi người lại bàn định. Chúng ta cứ làm thơ trước đi, anh ấy về sẽ phạt. Vừa lúc ấy giả mẫu sai người lại mời, mọi người sụ nhau đến. Tập nhân trình việc Bảo Ngọc đi vắng, giả mẫu không vui, sai người đi đón. Nguyên là Bảo Ngọc có một tâm sự riêng, hôm trước đã dặn dính yên. Ngày mai ta phải đi sớm, mày sắp hai con ngựa cửa sau chở đấy, không cần phải người đi theo nữa. Mày bảo cả Lý Quý biết là ta sang phủ Bắc Tĩnh Vương, nếu có ai đi tìm, bảo nó ngăn lại, không cần phải đi. Tôi nói rằng phủ Bắc Tĩnh Vương mời ta ở lại, thế nào ta cũng về ngay. Dĩnh Yên không hiểu đầu đuôi làm sao, đành phải vân lời. Sắp hai con ngựa từ sớm chờ ở cửa song vườn. Khi trời sáng, Bảo Ngọc mặc thuần đồ trắng từ cửa bên đi ra, không nói một lời. Lên ngựa cúi lưng phóng thẳng theo đường phố, xính yên đành cũng lên ngựa quất roi đi theo sau rồi hỏi. Cậu đi đâu đấy ạ? Đường này đi đâu đấy? Dạ, đây là đường ra cửa bắc, đi đường này vắng lắm chẳng có gì vui đâu ạ. Chính là ta muốn đến những chỗ thành vắng. Nói xong Bảo Ngọc cùng xa xoay, ngựa đã ngoặt qua hai quãng đường vòng ra khỏi cửa thành. Xính Yên cảng ngư ngát đành cứ theo xiếp, đi một mạch đến bảy tám dặm đường. Chỗ này người ở thư thớt, Bảo Ngọc mới dừng lại, quay lại hỏi Xính Yên. Ở đây có bán hương không? Dạ có, nhưng không biết cậu cần dùng thứ gì. ạ Bảo Ngọc nghĩ một lúc rồi nói. Thứ hương khác không tốt, phải có thứ đàn hương, vân hương, dáng hương mới được. Bà thư hương này khó tìm lắm ạ. Bảo Ngọc có ý băn khoăn, dính yên thế thế để nói, cậu cần thương để làm gì? Cháu thấy cậu thường đeo hương tán sẵn ở trong túi, sao không lấy ra mà rồng ạ? Bảo Ngọc nhớ ra đưa tay sờ vào cái túi đeo trong áo, thấy hai thoải nặng nặng, mừng quá, nhưng lại sợ không được thành kính, suy nghĩ. Hương đeo trong mình còn tốt hơn là hương mua ở ngoài. Rồi lại hỏi đến Lư Hương, Dính Yên nói, Thôi đi, ở nơi đồng không mông quậy này, làm gì có lưa muốn là dùng Lư, sao cậu không bảo trước, để cháu à, mang sẵn ở nhà đi, có được không ạ? Cái đổ gà mở, nếu mang được ở nhà đi, thì à, chả phải chạy mở mật như thế này. Dính Yên nghĩ một lúc, cười nói, Cháu ký ra rồi, không biết bụng cậu thế nào, cháu tưởng không những cậu cần cái ấy, mà còn cần cái khác nữa ạ. Ở đây chắc chắn không sẵn, bây giờ chúng ta chịu khó đi đến là Am Thủy Tiên, chừng hai dặm thôi ạ. Am Thủy Tiên ở đây à Ôi trời thì, thì tốt lắm, chúng ta đi đi. Bảo Ngọc ra soi chạy trước, ngoảnh lại bảo dính yên. Sư cổ ở Am Thủy Tiên thường lui tới nhà ta, giờ đến đấy mượn cái lưu hương, chắc người cũng bằng lòng. Không cứ nhà ta thường đến lễ ở đó, mà ngay những chùa chúng ta không quen biết. Họ cũng chẳng dám từ chối. Chỉ có một điều, cậu sư này rất ghét am thủy tiên. Thế mà tại sao bây giờ thấy nói tên đấy, cậu lại vui mừng thế ạ? Hài, ngày thường ta rất ghét người đời không hiểu gì cả. Bà thần nào cũng cũng nếu nào cũng xây. Đó đều là các cụ hoặc các bà ngày trước có tiền và ngu xuẩn. Hãy thấy nói có thần là xây miếu thở ngay. Trong giã sử hay tiểu thuyết, Nói gì thì họ cho là thực, chứ chẳng biết thần ấy là người nào. Ví như trong Am Thủy Tiên, thờ lạc thần, nên là gọi là Am Thủy Tiêm chứ làm gì có vị lạc thần. Đó là lời của tạo tử kiếm bị đặt ra. Hại ngờ bọn ngu xuẩn lại đắp tượng để thờ. Giờ nhân tiện hợp với ý muốn của ta, nên là đến đấy mượn để dùng thôi. Nói xong hai người đã đến cửa Am Thủy Sư già thấy Bảo Ngọc đến bất ngờ, mừng quá, như thấy dòng trên trời xơi xuống liền chạy lại chào, rồi sai bà vãi đến giữ ngựa. Bảo Ngọc vào am, không lại tượng lạc thần chỉ đứng ngắm nhìn thôi. Tùy là tượng đất, nhưng qua cái dáng bay vút như chim hồng kinh sợ, uốn lượn như con rồng lạnh khúc, hoa sen mọc trên sóng biếc, mặt trời chiếu sáng sớm mai. Bào Ngọc tự nhiên nước mắt nhỏ xuống. Sư già mời vào uống nước, Bào Ngọc mượn cây lư để đốt hương. Sư già đi một lúc, sắp cả hương và ngựa giấy mang đến, Bào Ngọc nói. Các thứ tôi không dùng, chỉ dùng lư hương thôi ạ. Liền say Dính Yên mang lư hương ra vườn sau, tìm một chỗ sạch sẽ nhưng không được. Dính Yên hỏi, kìm là bỏ diến kia có được không ạ? Bảo Ngọc gật đầu cùng đi đến đó, đặt lưu hương xuống. Dính Yên đứng sang một bên, Bảo Ngọc lấy hương ra đất, rơm rớm nước mắt, vái một cái rồi quay lại Bảo cất đi. Dính Yên vâng lời, nhưng chưa cất liền cúi đầu, lễ mấy lễ và khấn. Tôi là Dính Yên, đã hầu cận cậu hai mấy năm nay. Chỉ có ngày hôm nay đi lễ, cậu ơi không bảo gì tôi, mà tôi cũng không dám hỏi. Tuy tôi không biết tên tuổi, vị âm hồn được tới này là ai, nhưng chắc là một vị chị em vào bậc thông minh thanh nhã, có 102 ở trên đời này. Tâm sự cậu hai không nói ra được, vậy tôi xin khấn thay. Cậu hai tôi tưởng nhớ người như thế này, nếu người có linh thiêng, nên thường đến thăm non cậu hai tôi, người ở cõi âm phù hộ cho cậu hai tôi, kiếp sau sinh là con gái để cùng chị em các người vui tùa một nơi, không còn là hạng mảnh sâu như bản nữa. Khấn xong, Dĩnh Yên lẩy mấy lệnh rồi bỏ dậy. Bảo Ngọc chưa nghe nó khấn hết đã không nhịn được cười, liền đá nó một cái và nói: đừng nói vậy nha, người ta biết lại cười cho đấy." Dĩnh Yên đứng dậy mang lư hương cùng đi với Bảo Ngọc rồi nói: đã nói với nhà sư là cậu chịu ăn sáng." Bảo họ tiện để dọn mấy thứ. Cậu chủ hóa ăn tạm một ít. Cháu biết hôm nay ở nhà bày tiệc to vui nhộn lắm. Vì thế cậu mới lánh đến đây. Ở đây ạ yên tĩnh một ngày cũng đủ vui. Nếu cậu không ăn thì không thể nhịn được đâu. ạ Không uống rượu vui nghe hát. Ở đây tùy tiện ăn một ít cũng chẳng sao. Thế mới phải chứ. Nhưng cháu khi nói điều này. Chúng ta đi đến đây ở nhà tất có người không yên tâm, nếu không mà đến chiều về cũng chẳng sao, nhưng vì có người không yên tâm thì cậu nên về nhà ngay mới phải. ạ Một là để cụ và bà hai yên lòng, hai là lễ ở đây đã xong rồi, chẳng qua chỉ có thế thôi. Về nhà nghe hát uống rượu, dù không phải là ý muốn của cậu, nhưng cũng để hầu cha mẹ cho chọn đạo hiếu. Nếu chỉ vì việc lễ này, cậu không nghĩ đến cụ và bà đương mong đợi, thì âm hồn nào nhận lễ của cậu cũng không an tâm. Cậu nghe xem cháu nói thế có phải không ạ? Bà Ngọc cười nói, ta đoán được ý mày rồi. Chắc mày nghĩ rằng chỉ có một mình mày đi theo ta thôi. Khi về mày sợ bị lỗi, nên sợ những điều to lớn ra khuyên ta. Ta đến đây chỉ cốt làm lễ xong, sẽ về uống rượu nghe hát, chứ không phải bỏ đi suốt ngày. Giờ đã thỏa được ý muốn rồi, nên là về nhà mau để cho mọi người yên tâm. Dạ, thế thì phải lắm ạ. Hai người vào đến chùa, nhà sư đã dọn lên một mâm cơm chay. Bào Ngọc ăn qua ra một ít, Dính Yên cũng ăn. Ăn xong hai người lên ngựa theo đường cũ về nhà, Dính Yên ở đằng sauặn Cậu đi cẩn thận đấy nhá, con ngựa này không quen cưỡi mấy, phải cầm cương cho chặt đấy ạ.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 v y ngắn e a cộng c r y ngắn chấm c o m chấm c n tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn